Quản lý thời gian là gì? Đã bao nhiêu lần bạn nói rằng, giá mà thời gian trong ngày dài hơn thì tốt. Bạn luôn phải đối mặt với những thời gian chót cũng như các vấn đề cần phải giải quyết. Lúc nào cũng phải làm cho kịp thời hạn, phải giải quyết cho xong các vấn đề và lúc nào cũng có các đòi hỏi đặt ra trên quỹ đạo thời gian của bạn. Nhưng thành thật mà nói nhiều người trong chúng ta đã phải công nhận rằng chúng ta chưa bao giờ dành thời gian để suy nghĩ về cách thức sử dụng thời gian của mình sao cho tốt hơn. Chúng ta làm việc theo những kiểu nhất định chúng ta tìm cách để đương đầu với công việc hàng ngày và tự bằng lòng để mọi việc diễn ra như là chúng vốn thế. Trong số tất cả các nguồn lực mà nhà quản lý có thể sử dụng, thời gian là thứ quý giá nhất và cũng là thứ khó nhất để có thể sử dụng sao cho tốt. Khi thời gian trôi đi vô ích nó sẽ không bao giờ có thể quay lại nữa. Có thể chắc chắn một điều là nếu bạn không quản lý và kiểm soát được thời gian của chính mình. Bạn sẽ thấy khó khăn hơn trong việc kiểm soát và quản lý những thứ khác. Quản lý thời gian nghĩa là gì? Quản lý thời gian có nghĩa là kiểm soát tốt hơn cách bạn sử dụng thời gian và đưa ra những quyết định sáng suốt về cách bạn sử dụng nó. Để quản lý thời gian tốt hơn, chúng ta cần đặt câu hỏi. Chúng ta đang cố gắng đạt điều gì? Những gì cản trở ta đạt đến điều đó? Mục tiêu cần đạt. Nhận diện các cách gia tăng hiệu suất và hiệu quả thông qua việc quản lý thời gian tốt hơn. Phân biệt được sự khác nhau giữa các đòi hỏi đối với quỹ thời gian của bạn và xác định ưu tiên của chính bạn. Biến nhiều mục tiêu của bản thân thành hiện thực hơn bằng cách sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Phân tích các vấn đề liên quan đến việc quản lý thời gian và đưa ra cách giải quyết chúng.